đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o ease com quyển một chương ba mươi mốt suýt mất hai trăm chấm nghìn khách sạn khải lai khách sạn sang trọng nhất thành phố khi đó hạ hải chẳng có nhiều loại xe tốt như bơ mơ vinh m e r c e d e s khá lắm chỉ có a co vò sennerzone dù là khách sạn đỉnh cấp của hạ hải như ở khải lai thì đỗ trước cổng cũng chỉ ba sát bơ bốn sáng hôm nay mẹ và cha đã đem t ủ hàng vào cửa hiệu cửa hàng cũng đã trang trí xong xuôi trang thiết bị đầy đủ chỉ còn đợi hàng hóa rồi chính thức khai trương cha mẹ tinh thần sán lán đứng ở cổng đợi tô sán cùng vào khách sạn khi ấy vẻ mặt của phục vụ viên rất phong phú có điều tố chất nhân viên ở đây rất cao ăn cần mở cửa mời họ vào đi vào lại sành cho người ta cảm giác trước mắt m ừ n g sáng không gian thoáng đạt sạch sẽ mọi người đến đủ cả rồi nhà tô sán vừa tới mọi người cười đón thường ngày nhà họ tới muộn thế nào làm mợ cả và chị cả không vui hôm nay họ lại chẳng thấy phật lòng mợ cả d o á n t h ụ c anh còn m ặ t mày hưng phấn rời chỗ ngồi đi đón tằng kha này giờ hai vợ chồng cô chú yên tâm tôi nhé ai tô s á n đúng là nam nhi hiểu chuyện một c á c h thật là ghê gớm tăng triệu đinh thấy chị dâu tỏ ra thân thiết kích động như thế làm ông ta hơn ngỡ ngàng không biết chuyện gì khiến tăng kha và tô lý thành yên tâm chuyện thành tích trung khảo của tô s á n chỉ gọi điện báo tin mừng cho nhà cậu cả còn cậu út ông ta thích nghe tin công ty kiếm được bao nhiêu hơn tằng viên cũng rất vui mừng tô s á n tới thế là có người cùng chia sẻ hoạn nạn rồi lần này nó thi cuối kỳ thành tích cực kém nãy giờ tô s á n chưa tới làm nó một mình chịu hết áp lực giờ có tô s á n chắn tên cho rồi tin rằng thành tích tô s á n cũng chẳng tới đâu có điều trông tình thế sao có vẻ không đúng sao chỉ cả tằng na thường ngày rất xem thường tô s á n lại có vẻ mặt lạ như thế cứ nhìn đi nhìn lại như không quen biết vậy tăng triệu đinh giỏi quan sát đón ý thấy thái độ chị dâu với nhà tô s á n thay đổi lớn hỏi anh chị đã mở hiệu rồi sao nhanh thế mở hiệu chỉ là chuyện nhỏ thôi d o ã n t h ụ c anh cười tới là vui vẻ bà thực lòng mừng cho tô s á n mọi người chắc không ngờ được thành tích trung khảo của tô s á n là bao nhiêu đâu tăng triệu đinh h ừ khẽ à thế sao thi được bao nhiêu Vào được tam sáu trăm bốn mươi lăm điểm so với na na năm xưa còn hơn mười mấy điểm xoán t h ụ c anh l ư ờ m chồng một cái nói cả phần của bà làm bà mất cơ hội làm mọi người hồi hộp nhìn anh trai mọi người kia thường ngày như tượng phật hôm nay sốt u ruột hơn ai khác mọi người vì câu này của xoán thuộc anh mà bật cười tằng toàn minh bị vỡ trêu không tự nhiên lắm tằng kha rất đắc ý xoa đầu tô sán lưng tô lý thành cũng thẳng hơn thường ngày ngay cả ông anh mặt suốt ngày mặt hầm hầm cũng phải như thế làm ông thấy hãnh diện lắm chết rồi tằng viên không thấy mừng cho anh mình mà mặt biến sắc trước đó nó còn tính dùng điểm một người chị họ phía bên mẹ cung cấp với tô s á n để đà kích tô s á n giải vây cho mình giờ nghe thấy điểm của tô s á n nó thấy đại nạn của mình tới rồi mặc dù không có nhận thức về điểm xấu của sơ trung có điều hơn sáu trăm điểm nghe đã biết là rất ghê gớm hơn nữa lại còn hơn cả điểm của chị cả trước kia đủ nói lên vấn đề thế này thì nó thành đứa duy nhất có thành tích kém trong đám tiểu bối sẽ thành mục tiêu bị chỉ trích càng nghĩ càng thấy đắng miệng hơn sáu trăm điểm tới lúc này tặng triệu đinh mới kịp tỉnh lại có nhầm không thời điểm này thành tích trung khảo là chủ đề nóng ở hạ hải ông ta đương nhiên hiểu hơn sáu trăm điểm là khái niệm gì gần đây ông ta tiếp đãi mấy lãnh đạo thành phố nói chuyện cũng nhắc tới đề tài này chỉ có số ít thi thử được sáu trăm điểm thế cũng đã là tiêu điểm rồi mặc dù trong đó không ít lời mang ý nịnh bờ thuần túy có điều ít nhất nó cũng đại biểu cho sự ưu việt nếu chỉ được ba bốn trăm điểm dù là con bí thư tỉnh ủy cũng chẳng ai dám lấy ra nịnh bờ mấy ngày trước chính tặng triệu đinh còn khen số điểm sáu trăm bốn mươi của con trai cục trưởng cục công thương vậy mà điểm tô sán còn cao hơn cả trăm điểm không choáng mới lạ sao nhầm được d o á n thuộc anh ôm vai tô s á n thằng bé này từ nhỏ ra nhìn b à rất quý tiếc là lớn lên làm người ta thất vọng muốn khen nó cũng chẳng được giờ mới có cơ hội vui mừng chả kém gì tằng p h a trước kia tằng p h a đã nói rồi mà tô s á n gần đây cố gắng rất nhiều b u ổ i tối cũng không tới chỗ đám lưu dụ chơi nữa ở nhà xem sách chị luôn nói tô s á n là đứa bé thông minh mà nỗ lực thêm chút có gì không làm được tương lai còn tiềm lực lắm có khả năng đó sao thành tích của nó trước kia kém như vậy đột nhiên tốt hơn bao nhiêu lần chắc chắn là thi t r ụ c tù rồi t ặ n g na không phục quay đầu đi đứa em trai thường ngày thành tích bé bét này làm sao có thể thoáng cái vượt qua sáu trăm điểm chẳng lẽ nhờ ôn tập trước khi thi như cô nói ôn kiểu gì mà ghê thế thường ngày cô vẫn xem thường đứa em này t r i n h lệch tâm lý trong thời gian ngắn khó tiếp nhận được uống được không làm một chén tăng toàn minh không ngờ n â n g chén lên ra hiệu với tô sán làm cả nhà xứng sờ tăng triệu đinh thở dài thằng nhãi này thi được thành tích quá chấn động rồi chẳng trách anh không tính toán chuyện ném vỡ cái gạt tàn đúng là không ngờ nhưng không cần tới mức chủ động mời rượu nó chứ cho dù là lãnh đạo hoạt động bối phận có thể khiến anh mình nâng chén mời cũng ít mấy vị lãnh đạo cơ quan mấy lần liền vì tránh không khí quá kém phải chủ động c ù n g chén với ông làm lãnh đạo không vui đó là điều tặng triệu đinh khúc mắt với anh mình năng lực anh mình không cần bàn chỉ cần phương diện đối nhân xử thế khéo léo một chút cần gì kiêu ngạo với lãnh đạo như thế làm cấp bậc mãi không tiến được tô lý thành hơi do dự tô s á n nó còn bé quá không nên uống kết quả tô s á n đã trực tiếp cầm lấy bình ngũ lương dịch mà cậu cả mở sẵn rót đầy chén cho mình làm một hơi uống cản chén này cậu cả mời bất kể thế nào cũng phải uống mọi người cũng không nghĩ tô s á n sảng khoái như vậy tăng toàn minh lại gật đầu mọi khi ông ta rét nhất là tiểu b ố i uống rượu không biết vì sao hôm nay tâm tình thư thái như vậy còn cười chói tay uống cạn chén của mình ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía tằng toàn minh ông là người gần như không bao giờ cười hôm nay lại cười vui vẻ như thế lần trước cháu ném vỡ cái gạt tàn làm cậu tránh được tổn thất hai trăm chấm nhìn tằng toàn minh đặt chén rượu xuống bàn nói ra nguyên nhân cái gì cái gì mà hai trăm chấm nhìn ta ă n g triệu đinh xưa nay thích dùng chuyện thương nghiệp đã kích anh trai ví như một tháng mình làm việc bằng ba tháng anh mình nhưng nghe thấy hai trăm chấm nhìn cũng phải khiếp sợ ở hạ Hả hải số tiền này đủ lập công ty rồi mà ông ta mở hiệu đồ chơi cũng chỉ gần hai trăm chấm nhìn có điều là tiền của ông chủ không liên quan tới ông ta cung quá căng mà đứt nước đầy quá ếp tràn người quá tự mãn mà hỏng kể mọi người thái độ thế nào tặng triệu đinh cứ việc mình về nói chuyện cổ phiếu cũng thí hôm đó tô sán đập cái gạc tàn làm lòng tôi cứ lấn cấn mãi cổ phiếu trong tay rốt cuộc ném ra hay giữ cuối cùng quyết định bán ra may là còn sớm tuần trước cổ phiếu tụt mạnh tôi tính qua nếu còn giữ trong tay thì sẽ mất gần hai trăm chấm nghìn quyển một chương ba mươi hai t ă n g toàn minh mời rượu lúc này mọi người mới hiểu vì sao cậu cả lại lựa chọn tụ hội ở chỗ cao cấp như khách sạn khải lai thì ra là kiếm được khoản lớn ở thị trường chứng khoán không khí càng trở nên vui vẻ vui nhất là t ă n g kha và tô lý thành lần trước tô sán làm vỡ cái gạc tàn của t ă n g toàn minh không ngờ vô tâm lại lập công bọn họ khỏi day dứt trong lòng t ă n g viên cũng vui mừng mọi người vui vẻ thì nó sẽ ít bị mắng hơn lúc này nó chỉ mong đừng ai chú ý tới mình cậu cũng rụt lại cố làm bản thân nhỏ bé hết mức có thể hôm nay hứng t r í của mọi người rất cao tăng toàn minh thường ngày không vừa mắt với tô lý thành hôm nay trông cũng thuận mắt hơn dặn dò phải chú ý tới tô s á n thằng bé này có tiền đồ nhất định làm cả nhà vẻ vang tô s á n thì thầm khô trời phù hộ có vẻ như vận may của mình tới rồi cứ nghĩ là cổ phiếu vì trận lũ kia mới tụt xuống ai ngờ lại đột nhiên như vậy mình đánh bừa đánh bãi may nhờ cậu cả sự tỉnh nên tránh được nguy hiểm tôi không định tiếp tục đầu tư nữa kiếm được khoản lớn thế này lấy ra một ít s ú c t ă n g pha mở hiệu văn phòng phẩm và lại hiện cổ phiếu xa suốt quan sát một thời gian hãng tính tằng toàn minh đầu ấp tỉnh táo nói lời này cũng là để cảnh cáo em trai mình đừng có thấy kiếm được tiền là đâm đầu vào tăng triệu đinh đúng là có ý đồ này đ ị n h đầu tư ít tiền nhờ anh trai thao tác không ngờ tăng toàn minh chặn h ỏ n g trước đành tạm từ bỏ đang uống rượu thì tăng triệu đinh tinh mắt nhận ra mấy vị lãnh đạo quan trọng ở bàn gần đó vội đi tới có mấy thương nhân hạ hả hải nhận ra tăng toàn minh cũng cầm chém qua chuyện xã giao thế này là bình thường tăng toàn minh trước đó cùng tô lý thành uống khá nhiều cũng rất vui vẻ nên chủ động sang bàn đối phương mời phó thị trưởng lôi lễ phân quản quy hoạch kiến thiết thương nghiệp uống một c h é n làm lôi lễ ngạc nhiên lắm tăng toàn minh nổi tiếng ngang bướng như lừa cậy mình có tài không coi áo vào đâu hôm nay lại còn nói vài câu tốt đẹp thực ra thì trong số lãnh đạo thành phố tặng toàn minh phục nhất là lôi lễ chẳng qua là không nói ra mà thôi lôi lễ nhớ lần trước cơ quan bình chọn cá nhân tiên tiến chính ông ta đề cử tặng toàn minh lên kết quả tặng toàn minh chẳng để ý tới bộ dạng cao ngạo thản nhiên làm lôi lễ khó chịu rất lâu hôm nay lại được tặng toàn minh mời rượu ông ta làm lãnh đạo mà cảm thấy vinh hạnh vì cấp dưới mời rượu một thị trưởng cấp phó sở có cảm giác này vì một chủ nhiệm cấp chính khoa nói ra đã thấy buồn cười chuyện hoang đường này chắc toàn quốc chỉ hạ hải mới có cuối cùng tặng toàn minh còn nhờ hơi men nói một câu tôi bồi phục phương án cải cách của thị trưởng lại càng nói c h ú n g chấu ngứa của lôi lễ đó là lần thử nghiệm lớn nhất cuộc đời chính trị của ông ta cẩn thận từng ly từng tí áp lực cực lớn lời phản đối nhiều mà lời tân búc cũng nhiều nhưng chưa có ai khiến ông ta thấy thoải mái bằng một câu này nhớ tới năng lực làm việc của tặng toàn minh sau bữa cơm hôm nay lôi lễ cũng thầm lưu tâm tặng toàn minh tuy tính khí hơi ngang một chút nói không chừng hai người lại hợp ý hơn nữa ở công tác có thể nói là người thiện chiến bị chìm lấp như thế cũng đáng tiếc thành phố hạ hải tắm trong nắng sớm t r a n hòa tô s á n đeo kính dâm đội m ũ lưới chai dắt chiếc xe đạp mới mua trong tầng lầu đối diện lưu rồi và tiết dịch dương cũng nối nhau dắt xe đạp xuống xe đạp của lưu rồi mua từ một năm trước hắn học ở n h ị trung thường ngày đạp xe đi học đây là một cái xe đua song trả rõ của hãng nào xe của tiết d ị c h dương mượn của chị họ mấy ngày trước còn bị dặn đi dặn lại không được làm hỏng mới cho mượn cái tên hạ Hả hải có được nhờ một cái hồ nội địa ở ngoại ô hồ hạ Hả hải là hồ nước ngọt lớn thứ hai bồn địa người đương địa quen gọi nó là biển do hồ nước và dãy nuôi bao quanh hạ Hả hải đông ấm hè mát về sau thành thành phố du lịch cũng nhờ nhân tố này sau này quanh hồ hạ Hả hải xây vô số công trình du lịch bây giờ đã có quy mô ban đầu trở thành nơi đám tô sán thường phóng xe tới ngắm cảnh ăn đồ nướng vào kỳ nghỉ đạp xe dưới ánh nắng tươi đẹp ấm áp là chuyện vô cùng hưởng thụ đây cũng là chuyện người dân hạ hải thích làm nhất khi thành thành phố du lịch đương nhiên khi đó thị trường cho thuê xe đạp hình thành luồng gió lúc đạp xe quanh hồ thành chuyện có ý nghĩa nhất trong kỳ tụ hội cuối tuần thậm chí câu lạc bộ xe đạp xuất hiện liên tiếp hiện giờ muốn thuê xe đạp một là ít hiểu hai là giá cao t r ả đ ắ n g tô sán thì thầm lưu tâm tiền đồ phát triển của thị trường xe đạp đây sẽ là một chỗ đột phá cho sự nghiệp của mẹ nếu có thể lẫn đầu phong trào thế nào cũng kiếm được một khoản lớn mà đợi tới lúc đó còn cần một thời gian nữa không biết trong khoảng thời gian đó sự nghiệp của mẹ phát triển tới đâu nói không chừng trả cần chen vào cũng kiếm được nhiều tiền rồi. Jian, tiết d ị c h dương v ú t ve ghi. đông độ sắc bạc của mình. nhìn thấy dấu hiệu lượng sóng trên thân xe. kinh ngạc chật khớp miệng. ngay cả trong cửa hàng chuyên kinh doanh xe đạp của thành phố hạ hải cũng không bán xe san. loại xe này phải thành phố lớn mới có. thiết kế âu mỹ thời thưởng. nhìn vừa mỹ quan lại phóng khoáng. thuộc đẳng cấp khác h ẳ n so với xe của hắn và lưu dội gb6 led hãng xe đài loan tăng toàn minh nói được là làm được thêm vào hắn cổ phiếu định cho tô sán một cái xe đắt tiền tăng triệu đinh chủ động bao chuyện mua xe ông ta nhiều quan hệ thông qua con đường ông chủ của mình kiếm được chiếc xe san mới ở thành phố cấp tỉnh giá trị gần một năm trăm tăng toàn minh còn chủ động thưởng thêm cho tô s á n một trăm l i n đồng thế là cuộc sống nghèo khó của tô s á n thoáng c á c h trở nên khá giả cho dù ở nhất trung thì xe s a n cũng chẳng có mấy tuy với nơi con cháu quan chức nhà giàu q uy tụ như nhất trung thì giá chiếc xe s a n cũng chẳng phải đắt có điều h hả ạ hải không có dù có tiền cũng chẳng mua được nên nhìn xe của tô s á n hai thằng bạn hâm mộ hết sức mày thi cử trả ra làm sao sao đãi n g ộ lại tăng vọt thế ba người ra đường quốc lộ tô sán n h ấ n bàn đạp một cái chiếc xe nhẹ nhàng lướt đi lên dốc cũng chẳng tốn sức tô sán một bộ đồ thường ngày thêm vào cái xe này có vài phần tiêu sái áp cả hai tên bạn đi bên cạnh lưu d ụ rất là m g ự c bội n h ấ n bàn đạp đuổi kịp hỏi đại khái lên cao trung không thành vấn đề nên cha mẹ t ạ o cũng yên tâm tô s á n không cho cả hai biết điểm thi thật của mình chỉ lập lờ nói tốt hơn bình thường lưu d ụ n được 540 điểm vào n h ị chung không thành vấn đề còn tiết dịch dương được 560 điểm muốn vào nhất trung không chắc trước kia tiết dịch dương vào nhất trung là nhờ đóng tiền lần này nhờ bộ đề của tô s á n điểm tăng lên một ít chắc cũng bớt được ít tiền hai tên bạn cũng không nghĩ nhiều đều hiểu cha mẹ tô s á n chẳng yêu cầu cao thành tích của y vào tam trung không thành vấn đề tất nhiên không còn gì đều phải lo lắng ngược lại bọn họ khởi điểm cao hơn đặt mục tiêu cao hơn thấy tô s á n nhàn nhã một cách đương nhiên như thế lại có chút thương y tô s á n không nói điểm là vì trong khu tập thể đơn vị ai cũng biết thành tích dưới trung bình của y giờ tự nhiên vọt lên khiến người thành tích tốt nhất cũng hít khói thì quá khác thường thế nào có lời nói ra nói vào phiền phức h a y là cũng muốn giáo huấn tiết dịch dương y a nóng ruột đá đít tên này ở cổng trường nhất trung lắm rồi quyển một chương ba mươi ba công chúa trần linh san đường quanh hồ phong cảnh cực đẹp từng khoảnh ruộng xanh mươn mướt gió pha trộn mùi hơi tanh tanh của hồ nội địa và hương thơm của cỏ dễ chịu khó tà những cảnh đẹp quanh hồ còn chưa được tiến hành cải tạo có điều thế đã đủ làm người ta cực kỳ hoài niệm rồi sau bao năm công tác bôn bạc dù có cơ hội dừng lại ngắm cảnh quê hương cũng chẳng có được tâm tình nhẹ nhõm không chút gánh nặng nào thế này tô sán cảm thụ được tuổi trẻ của mình cũng thấy thể năng hữu hạn của cơ thể này đã định ra kế hoạch rèn luyện thân thể một ngàn đồng mà cậu cả cho được dùng vào phương diện này m ộ ư ơ i sáu tuổi là tuổi phát triển đỉnh cao của mình y không muốn vẫn thấp như trước kia ít nhất không muốn thấp hơn hai thằng bạn trời đánh đi nửa vòng quanh hồ tới bờ bên kia nơi này phồn vinh ở chỗ có nhiều thôn cá và nhà nghỉ nông g i a có quảng trường giải trí nguyệt loan rác do chính phủ đầu tư xây dựng một số khách sạn nhỏ xinh xắn bên hồ biến nơi này thành chỗ giải trí của người hạ hải nhiều người vùng ngoài tới không thích ở trong thành phố mà thích ở bên hồ hơn chính giữa quảng trường nguyệt loan giác có một hồ phun tản ra bốn phía là không ít nhà nghỉ nông ra khách sạn lớn nhất bên hồ nghe nói có quan hệ với cao t ầ n g thành phố nổi tiếng vì đồ nướng sau thành một trong số thương hiệu lớn của hạ hải ba người hộ đạp xe tới đây là vì món đồ nướng này đạp xe nửa ngày trời vừa mệt vừa đói được đánh chém một bữa cá nướng với đồ gia vị cay đặc trưng thực sự rất đáng cũng phải nói tô sán đã lâu rồi không được ăn món nướng đặc sản quê hương thèm đến chảy nước dãi đi vào sân hoàng thất cư tiết d ị t dương hơi ngẩn người hoàng thất cư kinh doanh khách sạn ven hồ xây tòa nhà năm tầng là kiến trúc chủ thể bên cạnh toàn bộ lắp bằng ván gỗ kinh doanh đồ nướng mỗi cái bàn t ắ m một cái ô lúc này chỗ bán đồ nướng cực kỳ náo nhiệt có không ít nam nữ tuổi tác tương đồng với bọn họ ăn mặc rất thời thượng đồ thể thao giày lý ninh hoạt nai adi d a s bàn đánh bài bàn ăn uống nhà xe chật kín xe đạp xem ra giống ba người bọn họ đều đạp xe tới tổ hội ồ ai vậy kia chẳng phải tiết dịch dương sao có ba cái bàn dép vào nhau xếp quanh là mười mấy cái ghế một trong số đó đứng dậy đi về phía ba bọn họ cố ý nói lớn lên sắc mặt tiết d ị c h dương biến đổi đám người này đều tới từ nhất trung có điều ở các khối lớp khác nhau nhất trung vòng tròn lớn có người lớn lên cùng nhau từ nhà trẻ rồi sơ chung cao chung cùng ở trong một vòng tròn mối quan hệ cứ thể mở rộng ra thành vòng tròn lớn người nói chuyện với tiết d ị c h dương là lý n g ả i một tên có tiếng khá ngang ngược bá đạo năm thứ hai sơ chung tiết d ị c h dương và hắn có mâu thuẫn từ đó chướng mắt nhau lý n g ả i hôm nay chơi bài rất thuận thêm vào uống không ít bia được gió mát lồng lồng thổi vào người trở nên lâm lâm thấy ba người tiết d ị c h dương tức thì có trò mới t ô sán mẫn cảm nhận ra ánh mắt khác thường của tiết d ị c h dương lại nhìn lý ngải mặt mày đắc ý nhìn họ như gặp được thứ gì vui mừng lòng đã hiểu đại khái học sinh nhất trung ở đây ít nhất có hai ba chục đứa bằng nhân số nửa lớp lý ngải vừa lớn tiếng nói người ở cây bàn lớn nhìn cả sang hiển nhiên không ít người cũng nhận ra tiết d ị c h dương có người thân thiện lên tiếng chào còn đám trong nhóm lý ngài dù mặt tươi cười nhưng án mắt rất bất thiện tiết dịch dương không tiện từ chối có mấy người trong đó thường ngày quan hệ với hắn không tệ kéo cả tô s á n và lưu dội tới chỗ đó tiết dịch dương bên bàn nữ sinh có người đứng lên gọi tô s á n quay sang nhìn trong lòng chả hiểu sao có cảm giác là lạ cô gái bắt mắt nhất trong đám nữ sinh mặc chiếc áo váy màu trắng cộc tay mú rồng vành cũng màu trắng nốt tóc trẻ hai bên được ốn cong cầu kỳ một bên xó trước ngực một bên để sau vai khuôn mặt t i n h nhịp tươi vui xinh đẹp như công chúa đáng chú ý nhất là nốt ruồi nhỏ trên chót mũi chẳng những không ảnh hưởng tới dung mạo lại khiến cô càng thêm hoạt bát duyên dáng khiến mọi người cảm thấy một sự rung động sâu sắc nhìn thấy cái nốt ruồi đó tô s á n lờ mờ đoán ra được thân phận cô gái này thời gian làm nhiều thứ trở nên mơ hồ dù sao đó là ký ức rất xa xôi nhưng giờ nhớ tới đều thấy mỹ hảo làm trái tim y không khỏi s a o xuyến bồi hồi a linh san bạn cũng ở đây à tiết dịch dương kiếm được lý do tránh c á c h bàn lý ngày cùng đám tô s á n tới bàn cảnh họ ngồi xuống có hơi xấu hổ gãi đầu cô gái trước mắt quả nhiên chính là trần linh san tô s á n cười khổ là mối tình thầm kín suốt sáu năm tiểu học của y ngay cả sau này cũng luôn làm y lưu luyến cũng chính là người khiến tiết dịch dương hiểu lầm rằng tô s á n tình cũ khó p h a i theo đuổi vào nhất trung đúng là trùng hợp n g à y từ bé trần linh san đã là c á c h mầm mỹ nhân tô s á n tin người thầm mến cô không đếm rủi Đi chẳng qua chỉ là một hạt cát trong sa mạc căn bản chẳng đáng chú ý về sau cũng biết trình linh san ở nhất trung rất được hoan nghênh đặc biệt ở các buổi hội diễn văn nghệ xinh đẹp giỏi ca vũ kiến h cho ở n h ị trung tam trung cũng biết tiếng trần linh san rồi thi vào bắc ngoại không biết sau nữa làm người mẫu hay ngôi sao tô sáng có lần thấy tên có điều thuộc loại chẳng nổi tiếng mấy trần linh san gật đầu với tiết dịch dương cô gái bên cạnh cũng t r e o vẽo hắn xem ra tiết dịch dương không đ ị n h giới thiệu tô s á n và lưu dội với bọn họ tô s á n mong còn trả được không hiểu sai y không muốn trần linh san nhận ra mình lưu dội thì đánh mắt liên tục tỏ vẻ nôn nóng tiết dịch dương v ừ a không thấy nhìn bàn nướng mọi người muốn ăn gì mình đi gọi một cô gái lắc đầu không cần đâu chỗ này bọn mình thống nhất góp tiền các bạn ăn gì tự nướng đi bọn mình cũng tự đi lấy thiếu niên nhạy cảm tô sán thấy đây là lời rất hợp lý tiết d ị c h dương lại không vui cảm thấy như bị gạt ra ngoài bọn họ bên cạnh có người vỗ vai hắn là lớp trưởng lớp hắn người tổ chức buổi tụ hội này vương học binh đi ra nói tiết d ị c h dương cậu cũng mang bạn tới đây tụ hội ạ hay là gia nhập với bọn này đi mọi người đã bỏ ra một phần tiền trước rồi đến cuối tình bình quân thiếu bao nhiêu bù vào nói chung là xem các cậu thôi thế nào cũng được lý ngài không vừa lòng vốn hắn và nhóm bạn không thích tiết d ị c h d ư ơ n g nên v é t luôn cả tô s á n và lưu dụi muốn gây chuyện không ngờ người quen biết tiết d ị c h d ư ơ n g cũng không biết đặc biệt là hoa khôi trần linh san và tiết dịch dương có vẻ quan hệ không tệ vương học binh thường ngày cũng rất hợp với tiết dịch dương cái vòng tròn nhất chung này rất hiện thực muốn được người khác tán đồng và tôn trọng vậy nhà phải có quyền không thì phải có tiền ít nhất cũng phải có thành tích xuất sắc hiện giờ tiết dịch dương có hai chỗ dựa là trần linh san và vương học binh hắn muốn chọc vào tiết xịt xương không cẩn thận cuốn cả bản thân vào mặc dù không thể công khai kiếm chuyện lý ngài vẫn ở bên cười nhạt học binh cậu quá không trưởng nghĩa rồi chúng ta đã ăn uống được một nửa còn bắt ba bọn họ chia tiền tưởng cha mẹ người ta đều giàu như trương tích ạ ít nhất phải trừ cho họ hai ba chục đồng chứ không đủ thì bọn này bù vào chuyện vạt quyển một chương ba mươi bốn ai là dây béo trương tích là nhân vật cầm đầu trong cái vòng tròn này trong nhà kinh doanh lớn nghe nói ông nội còn là lãnh đạo nào đó trong thành phố gọi một cú điện thoại là có thể dẹp bỏ mọi xung đột hắn thì lại chẳng cáo bượng oai gồm n g h n h ngang như lý ngài nhưng người chọc vào hắn thì hậu quả đều thê thảm câu nói này cả lý ngài ý án chỉ rất rõ ràng gia đình tiết xịt xương mày chỉ là s a i tầng công chức sao có thể ngang hàng với bọn họ bề ngoài có vẻ như nghĩ cho tiết dịch dương lời nói tự vô tâm thực tế ngữ khí là k h i n g thường là xỉ nhục người biết mâu thuẫn giữa bọn họ không thể không chú ý án thị trong đó mấy cô gái bàn bên ánh mắt nhìn tiết dịch dương khác ngay tô s á n hơi lắc đầu mới chỉ là học sinh sơ chung đã có tâm lý u ám như thế chẳng phải chuyện hay l o gì trần linh san hơi nhíu mày lại nhìn lý ngại vẻ mặt không vui vương học binh vỗ đầu đúng đúng chuyện này tại mình không nói rõ mọi người đã hoạt động được một nửa rồi tô s á n vốn chẳng định lên tiếng nhưng tiết s ị t s ư ơ n g lúc này không bình tĩnh biết tính hắn liền lên tiếng trước hỏi vương học bình ban đầu mỗi người đóng bao tiền ban đầu là năm mươi đồng giờ nếu các bạn tham gia mỗi người giảm hai mươi đồng đi tiết d ị c dương và lưu rộ nhẹ người tô sán biết hai thằng bạn mình trên người chỉ có chừng ba mươi đồng thôi thế đã là khoản tiền cực lớn với học sinh rồi đủ cho ba bọn họ chơi ga me ăn uống thời gian dài chỉ một hoạt động mà nộp năm mươi đồng thì quá cao hai người họ vốn rất muốn mạnh miệng đáp lại lý ngày nhưng năng lực có hạn tiền không đủ khi ba người đi chơi tô s á n luôn ít tiền nhất nhiều lúc hai người không cần tô s á n trả tiền nên lúc này cũng không hy vọng gì vào tô s á n ai ngờ tô s á n rút ví ra vừa mới hé một the nhỏ thì bên cạnh có tiếng lưu rội kêu lên tiếp đó bị hắn giật p h á t lấy ví mở banh ví ra mắt chừng lên không dám tin cả đám lý ngày vương học binh và đám nữ sinh ngồi bên phải sưởng sốt bên trong một s ớ p tiền trăm đồng màu xanh lam đương nhiên không thiếu tiền lẻ căng phòng với người trưởng thành mà nói đó cũng là cả tháng lương tô s á n chỉ muốn đá lưu rồi một cái d à n h lại ví rút nhanh ra một tờ một trăm đồng một tờ năm mươi đồng đưa cho vương học binh mọi người đóng góp bao nhiêu thì bọn này cũng góp bấy nhiêu sau đó khi ánh mắt hai tên bạn khóa chặt vào ví của mình nhanh tay đút ví lại túi yết h ầ u hai tên bạn cuộn lên rõ ràng kinh ngạc về tên em út bỗng nhiên rác vàng trên người thời điểm đó tiền lương phổ biến của hạ hải là tầm bốn năm trăm đồng cho dù công vụ viên cấp một như tặng toàn minh chỉ chừng chín trăm một n g h n cho nên một ngàn đồng trong ví của tô s á n với với đám nhóc con sơ chung mà nói là khoản tiền lớn mà thường ngày không thể tiếp xúc tới chỉ khi nào tới tết may ra mới có khoản tiền này tô s á n hay tiếp khách nên trong ví theo thói quen mang pha khá tiền vừa rồi nghe vương học binh nói chỉ có năm mươi đồng mới nhớ ra mức chi tiêu năm một nghìn chín trăm chín mươi tám vừa xong lấy tiền đã cẩn thận không để xung quanh biết không nghĩ lưu rồi làm lộ hết cả tô s á n thì chả sao chả ai quanh đây biết y nhưng để tiết d ị c h dương nở mày nở mặt với bạn bè một chút cũng tốt trước giờ y luôn là em út trong nhóm tiết d ị c h dương và lưu rồi chiếu cố y giờ mới có cơ hội báo đáp vương học binh thu lấy tiền rút cuốn sổ nhỏ ra y lại hắn là người thông minh thấy tô s á n tiêu tiền phóng khoáng nói không chừng là nhân vật có hạn nên thể hiện ra chút kiêu ngạo nào lý ngại đụng đầu vào tường bị tô s á n dễ dàng hóa giải thủ đoạn ngầm lòng rất khó chịu đặc biệt nhìn cái túi phòng căn của y càng thêm ghen t ỉ mấy nữ sinh ngồi gần thái độ với ba người bọn họ thay đổi hẳn chủ động bắt chuyện nói cười vui vẻ đến trần linh san cũng không khỏi chú ý tới tô s á n chơi đấu địa chủ đi là nam nhân phải chơi đấu địa chủ anh họ mình ở bên dung thành chơi nghiện luôn rồi bọn họ đi học trên thì thầy giáo giảng bài dưới thì quay lại chơi tưng bừng là nam nhân phải chơi đấu địa chủ câu này ở đâu ra nam nhân phải đá bét mới đúng ba người tô sán tuy không muốn vẫn bị đám học sinh nhất trung dép bàn lại kéo vào lý ngại cùng mấy tên bạn thương lượng nghiễm nhiên coi tô sán là dây béo chuẩn bị xẻo thịt trò chơi thuộc loại thẻ bài như đấu địa chủ về sau là trò phải chơi trên internet lúc này vừa mới ở thành phố tỉnh dung thành truyền tới hạ hải đám học sinh nhảy bén với những thứ thời thượng đã chơi trước vì tiếp xúc sớm kỹ thuật dẫn trước nên trong cuộc tủ h ộ i hôm nay thắng nhiều thua ít ba người tô sán mới ăn được ít đồ nướng lưu rụi và tiết dịch dương không chịu nổi đám lý ngài cố ý khích bác r ủ d o tham gia vào trò chơi lập tức thích thù với cách chơi mới mẻ này tô sán chú ý thấy hai tên tôn tử nghi và vương tinh vừa rồi hăng hái rủ dây bọn ý t h a m gia chơi nhất lại không chơi đi sang thì thầm với lý ngài cười nham hiểm còn tên trương tích nhân vật chứ xanh trong nhóm thì ngậm điếu thuốc rất sành điệu cùng nhóm bên cạnh đánh bài căn bản không thèm nhìn tới ba bọn họ biết ngay thế nào cũng có chuyện này mà bị bọn chúng coi thành dây béo rồi tô s á n cũng không trách lưu rồi vì chuyện giật ví mình lúc nãy vì có ý cho đám này một bài học nhìn là biết thường ngày tiết xịt xương bị bọn này bắt nạt giúp hắn giả hận một phen đi đã là chuyện không thể tránh khỏi chẳng bằng chủ động chút nghĩ tới đó không đợi đối phương ra tay t ô sán cười với tôn tử nghi và vương tinh tôi cũng hiểu qua loa cách chơi của trò này đúng là thứ mới lạ hai đứa nó còn phải làm quen một chút hay là chúng ta chơi trước đi được thôi có điều chơi tiền mỗi quân bài một đồng có d á m chơi không tôn tử nghi mừng h ố m không ngờ thằng n g u này tự nạp mạng giọng không khỏi lớn lên làm người xung quanh ngạc nhiên vừa rồi mọi người chơi một quân bài có năm hào thôi sao giờ tăng lên gấp đôi rồi thế có nhiều quá không tiết xịt dương giật mình dù thua tiền của tô s á n nhưng là anh em tô s á n thua thì hắn cũng s ó t đặc biệt là thua đám lý ngài một đồng à tô s á n ném cười cố ý làm bộ thằng ngốc lắm tiền một quân bài năm đồng đi dù sao lần đầu chơi phải chơi cho đ á t tôn tử nghi và vương tinh lòng giật đánh t h o á t tuy nói bọn chúng tự tin nhưng một quân bài năm đồng thì quá nơ hiu ê trên tay ba mươi quân bài tính thôi đã thấy kinh khủng đang do dự thì lý ngại đẩy bọn chúng ra được không thành vấn đề gì bình thường chúng tôi cũng chơi mức đó đánh cược lớn như thế mọi người không thể không chú ý nên người t ụ lại xem ngày càng nhiều còn về phần kết quả chẳng có gì đáng hồi hộp hết một trăm một ư ơ i một một trăm hai mươi bốn một trăm sáu mươi năm tiết xịt dương đến tiền kích đ ồ n g thiếu chút nữa hét lên đánh mười ván tô s á n đã thắng một trăm sáu mươi lắm đồng rồi ngang với vừa rồi đám lý n g ả i nộp tiền giúp bọn họ đám tôn tử n h i vương tinh và lý n g ả i tất nhiên là thua thảm mặt càng ngày càng tái đi trương t í c h cũng không nhìn được tham gia càng đánh tốc độ hút thuốc của hắn càng nhanh lúc nãy chơi với học sinh nhất c h u n g ba tên lý n g ả i thắng là chủ yếu tỏ ra cực kỳ phong độ thi thoảng thua một trận vẫn tỏ ra hào phóng s ờ mồ hôi như mưa trương t í c h tình nhân trong mộng của các cô gái cũng không giữ được khuôn mặt s ư ờ n g dưng với mọi chuyện như thường ngày mặt mày khó coi cuối cùng ném điếu thuốc đi vứt bài mẹ nó suối quầy thua suốt mọi người xung quanh oanh đ ồ n g đám chương tích lý ngải mặt xám ngoét quyển một chương ba mươi năm ba mươi sáu hoàng tử hay ăn mày quay trở lại bàn bên cạnh trần linh san tô s á n bị tiết dịch dương và lưu rụi kẹt ở giữa mấy cô gái cũng đi theo họ bóng gió nghe ngóng lai lịch của tô s á n khuôn mặt vốn có hơi thư sinh của tô s á n lúc này với đám tiểu nữ sinh trở nên cực kỳ trói lọi tuấn tú tiết d ị t xương giơ ngón cái lên đắc ý nói với trần linh san nó chính là tô s á n mà mình thường đấy là đứa thầm yêu bạn từ tiểu học tới giờ phì tô s á n đang uống c o ca nghẹn phun ra ngoài mấy cô gái đầu tiên là kinh ngạc tiết đó không k ì m được s e o lên ánh mắt lấp lóe với nữ sinh thích chuyện án tình lãng mạn mà nói đây không khác gì ví dụ sống còn tô s á n thì chỉ muốn rời khỏi chỗ này trước kia tiết d ị c h dương nhất quyết cho rằng y cố gắng học tập là vì trần linh san chỉ khiến tô s á n muốn đá đít hắn giờ tiết d ị c h dương nói thẳng ra trước một đám tiểu nữ sinh làm tô s á n chỉ muốn cho hắn một đấm giữa mặt hiện tô s á n có thể nói là nhân vật trói lọi trước tiên là y rất nhiều tiền ra thế có vẻ không tệ huống hồ còn giỏi giang có thể đánh bại đám trương thích lý n g ả i thường ngày rất v i n h váo thêm vào tướng mạo tuy không thuộc loại nam tính khiến trái tim các cô gái đập thình thịch nhưng tươi sáng hiền hòa làm người ta nhìn thấy ấm áp một chàng trai như thế thầm thích mình suốt sáu bầy năm trời trần linh san không khỏi có chút hư vinh nghiêng mặt nhìn kỹ tô sán một lúc rồi hỏi chúng ta có phải đã từng gặp nhau rồi không tô sán gật đầu lòng thoáng qua chút chua chát trước khi chuyển sang nhà mới nhà tô sán ở trong túc xá nhỏ do công ty mậu dịch của mẹ phân cho chưa tới ba mươi m ô n g lại là nửa tầng hầm cửa sổ sát với bãi đỗ xe bên ngoài đó cũng là phòng tài vụ cũ của công ty cải tạo thành nhà ở cho nhân viên nhà ý ở đó mười mấy năm còn cha trần linh san là phó tổng giám đốc của công ty mậu dịch đó đó là điều sau này tô s á n mới biết thời tiểu học trần linh san và tô s á n học cùng trường nhưng không cùng lớp mỗi ngày đi học tô s á n chỉ mong mỏi được nhìn thấy trần linh san một cái nhưng thấy rồi lại sợ hãi chạy thật xa lần đầu tiên hai bọn họ gặp nhau không phải là ký ức đẹp đẽ gì tô s á n tình cờ gặp trần linh san đi bên cạnh cha mình mặc cái váy hoa bohe mi a ao trắng xinh đẹp như một cô công chúa từ trên xe bước xuống được vô số người x u ố n g tới ca ngợi nịnh b ỡ còn mẹ y đứng sau ngay cả cơ hội tới khen một câu cũng chẳng có tô s á n thì mặc một cái áo lông do anh họ thải ra đi một đôi giày rõ ràng là rộng hơn chân một cỡ trông y lúc đó càng loát choát hơn bình thường t ô s á n đang chơi với một con chó ở bãi đỗ xe từ xa xa nhìn thấy công chúa ngây ra khiến con chó sủa gâu gâu liếm mặt y gây chú ý có lẽ tô s á n không bao giờ quên được trần linh s a n như cô công chúa cao quý vô tình liếc mắt nhìn mình rồi nhìn từ trên xuống dưới đôi mày nhăn lại lộ ra vẻ ghét bỏ thậm chí không chịu nổi quay đầu đi tôi h ử tưởng tượng một c bé từ trong nhỏ sống trong hoàn cảnh ưu v ệ t thấy một đứa con trai ăn mặt lôi thôi nhít nhát một thiểu Nhìn con ăn Cùng con bẩn đang chó mặc đứa lôi sẽ quay đầu đi tô s á n không trách trần linh san vì đó là phản ứng bản năng của con người sống như nhìn thấy thứ bẩn thỉu ai cũng phép thôi thế nhưng với trái tim non nớt ngây thơ của tô s á n lúc đó có thể tưởng tượng đó là dấu ấm thế nào bạn là con của chú tô phải không lúc nhỏ cha bạn và cha mình bàn chuyện làm ăn chúng ta gặp nhau rồi tô s á n vốn còn bất ngờ vì trần linh san lại có thể nhận ra mình té ra là trần linh san lại nhầm y với một người khác chẳng biết vì nguyên cớ gì tâm tình của tô s á n đột nhiên xa x u ố t đi nhiều không định giải thích cho trần linh san biết mình là ai có lẽ nói ra sẽ khiến trần linh san nhớ tới ký ức không tốt bị gạt bỏ vào một góc có lẽ nói ra cũng vô ích vì trong tâm trí trần linh san mình vốn không tồn tại chẳng bằng hãy để như thế để nó thành một chuyện hiểu lầm mỹ lệ trong đời người sẽ tốt hơn nhiều dù sao tô sán cũng không muốn sẽ tiếp xúc với trần linh san nữa đó là công chúa tuổi thơ của y là mối tình đầu của y nhưng cuộc sống không phải là câu chuyện cổ tích là người sau này y không dứt bỏ được khỏi đầu ấp mình có lẽ được ông trời chiếu cú cho cơ hội thay đổi vận mệnh nhưng không đại biểu y muốn bù đắp lại nối tiếc của mối tình đầu có tiếc núi mới đẹp cho dù nó làm người ta đau lòng cho dù là chiếc váy công chúa đẹp đẽ kia hay là cái nhố mày trên khuôn mặt xinh đẹp nhìn về phía mình y không phải là hoàng tử bạch mã trong ký ức của công chúa chỉ là tên ăn mày bẩn thỉu bên đường trần linh san nói thế chẳng có ý gì nhưng người nghe sinh ra tơ tưởng vô hạn các cô gái xung quanh đều biết ra thế của trần linh san à tưởng ra cha tô s á n bàn chuyện làm ăn với một phó tổng giám đốc công ty mậu dịch như thế tô s á n cũng là công tử nhà giàu bất giác hình ảnh hoàng tử bạch mã hoàn mỹ trong mơ hiện ra sống động trước mắt mọi người vừa ăn uống vừa tán gấu nói chuyện trên trời dưới đất tô s á n không giỏi ăn nói cũng chẳng phải mầm làm quan ngoại giao đối với đám nhóc con này cũng chẳng có mấy đề tài chung để nói nhưng quá thừa ứng phó tự nhiên có câu trong mắt tình nhân có tây thi với các cô gái biểu hiện của tô s á n thành điềm đảm trưởng thành không giống đám nam sinh khác hơi tí thành tích là như con công sò đ u ô i hận không thể nói cho cả thế giới biết mình tài giỏi thế nào các cô gái tất nhiên có sự rụt rè không cố ý nghe ngóng thêm bối cảnh của tô s á n trong lòng thì hâm mộ trần linh san hết mức có chàng trai như thế yêu thầm bao năm lại đột nhiên xuất hiện bằng phương thức c h ó i mắt như thế làm rất nhiều cô gái động lòng huống hồ chàng trai này xuất hiện rất có khả năng kết thúc thần thoại độc thân của trần linh san bọn họ ả à tưởng cũng vô ích đôi mắt đẹp đẽ của trần linh san thi thoảng liếc nhìn tô sán trầm bùn thâm thúy tuy dáng người không cao lớn nhưng khí chất vững chãi chàng trai này là hoàng tử bạch mã của mình sao tất cả đáng lẽ sẽ phát triển đúng theo chuyện cổ tích h o ặ c như tiểu thuyết gì ánh sáng vàng từ trên trời chiếu xuống con đường tới hạnh phúc trải đầy lá ngân hạnh trải tới chân trời đằng xa đến khi mọi người ngồi vây quanh bàn lớn đặt đầy thức ăn thỉnh s o ạ n một câu nói của lớp trưởng vương học binh đeo cái kính c ậ n xầy cui đã kéo màn cho câu chuyện cổ tích không thể tồn tại ở thực tế phải rồi dịch dương tại sao chúng ta chưa bao giờ gặp người bạn này của cậu nhỉ cậu ấy học ở đâu thế có phải là bạn từ dung thành tới không tô sán là tiêu điểm của mọi người nên câu chuyện cũng rất tự nhiên hướng vào y bôi cảnh không rõ lai lịch bất phàm thậm chí đám chương tích cũng chú ý tới nhất cử nhất động của y vòng tròn nhất trung tôn trọng nhất là thực lực nếu tô sáng i a đình giàu có đám lý ngài sẽ k i ê n kỵ một chút đó là lý do vì sao bọn chúng thua đau nhưng án binh bất động im lặng quan sát ở nhất trung nhiều chuyện khó lường ai mà biết đâu được một học sinh mới chuyển tới lại là con cái của phú thương bắc kinh quảng châu gì thì sao một nhân vật nhỏ thường ngày chẳng bắt mắt trong nhà khả năng có quan hệ với lãnh đạo trên thành phố ở trong một môi trường như vậy lý ngài hiểu rõ chuyện ẩm nhẫn quan sát thế cục vừa rồi nhóm bọn chúng trông có vẻ chỉ trò chuyện trong nhóm với nhau thực tế cả nhóm đều chú ý tới chương khác nghe nói tô sán thầm yêu trần linh san cũng chẳng ai ngạc nhiên mấy chỉ lớp trưởng vương học binh thì trở nên thiếu tự nhiên người công khai bày tỏ có tình cảm với trần linh san rất nhiều người thầm mến m ộ cũng không ít hắn cũng là một trong số đó nên chủ động hỏi lai lịch của tô s á n để biết cách ứng phó sau này vì không rõ lai lịch của tô s á n nên vương học binh cố gắng làm vẻ hờ hứng như tiện thể hỏi tới không khiến cho tô s á n cảm thấy địch ý của mình tô s á n cùng bọn này lớn lên với nhau trông nó g i ố n g người dung thành lắm ạ tiết d ị c h dương và vương học binh quan hệ rất tốt cũng thoải mái trả lời tô s á n không muốn lằng nhằng chủ đề này dứt khoát bổ sung cho đám học sinh này khỏi hiểu lầm nói thực y không thích học sinh ở tuổi này lại toan tính như thế tôi học ở tam trung cả đám nháy mắt trở nên yên tĩnh nụ cười mấy nữ sinh tức thì đông cứng lại mấy nam sinh vừa rồi tán dương tô sáng thì xấu hổ còn đám lý ngày trương tích không vờ không quan tâm nữa nhìn cả sang khói miệng nhích lên một cách đều già đây chính là khoảng cách thiên đường và địa ngục nơi con c á n h quan quý hào phú quy tụ thành tích nổi bật trong mắt đại bộ phận mọi người trường học quy tụ học sinh tố chất cao đó là nhất trung Đấu chất thấp kém. Thành tích thấp Thành Đánh h tồi tệ kém n A u suốt t ngày ra ư ờ n sinh lẫn g học hội học sinh kém cả phẩm chất cả đức tù t kém là đạo Đó m trung Thấy không khí trở không nên khí là ư u túng Vương học binh học l người khan khéo léo Vo m ộ thế tiếng t À ra là、thế. dịch dương người bạn của cậu không tệ tính cách rất hòa hợp thân thiện lòng hắn cũng thở phào chút đ ị c h ý với tô s á n cũng tan biến không lo lắng nữa sống như ngươi đang hẹn hò bạn gái ngươi có lo ăn mày bên đường cướp mất bạn gái của ngươi không trinh lệch đẳng cấp đã giải quyết mọi vấn đề thế là vương học binh trở nên thân thiết với tô sán đôi khi chính sự nhiệt tình không chút phòng bị nào mới là điều gây tổn thương người ta nhất té ra là học sinh tam trung lý ngại cười khẩy bồi thêm một câu chẳng trách đánh bài tốt như thế một câu nói làm thân phận tô s á n hạ xuống cực điểm phân biệt khả năng và mánh khói đúng là dựa vào thân phận tiết dịch dương và lưu rồi cũng chẳng biết làm cách nào bọn họ trước đó vốn định che giấu chuyện tô s á n học ở tam trung ai còn lạ đám học sinh nhất trung hiện thực và thế lợi đối với trường học thấp hơn một bậc luôn nhìn với con mắt thành kiến mặc dù bình thường tiết dịch dương cũng coi thường thành tích học tập và trường học của tô s á n nhưng không nhắm vào con người tô s á n nếu người khác coi thường tô s á n lòng hắn cũng không vui ai ngờ tô s á n lại tự nói ra lòng t i ế c dịch dương chìm xuống có điều nhìn qua tô s á n dáng vẻ thản nhiên tựa hồ chẳng bận tâm tới ngăn cách giữa tam trung và nhất trung liền trở nên thông suốt đúng thế mình là mình việc gì phải vờ vịt thái đầu người khác thế nào cũng được nhưng có một người tô s á n không thể không chú ý quả nhiên án h mắt trần linh san vốn long lanh nhìn s a n mình cũng trở nên ảm đạm hơn nhiều quay sang chỗ khác nói chuyện chẳng chú ý tới phương hướng của y nữa trần linh san thất vọng là khó tránh khỏi chẳng phải vì học sinh tam trung thì làm sao người ta cũng đâu nhất định là phải giết người phóng hỏa nhưng nói ra danh tiếng kém không ít bản thân trần linh san có chút lòng tư vinh mấy cô bạn thân thiết xung quanh đều khen ngợi tô s á n hết lời mà tô s á n lại thầm yêu mình nói nói không có chút kiêu ngạo nào là giả chàng trai này thần bí từng nói chuyện cử chỉ thành lý do làm cô động lòng giờ tấm màn thần bí bí xé nát thân phận y vốn mang suy tưởng vô hạn đột nhiên biến thành rõ ràng hình ảnh hoàng tử bạch mã vốn lung linh tan biến không hụt t h ấ n sao được tô sán tô sán một cô gái hơi béo đeo kính đột nhiên lẩm bẩm như nhớ ra điều gì a có phải mẹ bạn làm việc ở công ty mậu dịch hạ hả hải u v uy uy mơ họ gì nhỉ đúng rồi là gì t ặ n g ừ đúng rồi đấy tô sán nhìn kỹ cô nữ sinh béo xong không cách nào nhận ra không nhớ à tôi là d i ệ p tuyết mẹ tôi cũng làm việc ở đó thảo nào tôi thấy tên bạn quen vậy di tặng và mẹ tôi làm việc ở phòng tài vụ họ hoàng họ hay gọi là chủ nhiệm hoàng diệp tuyết hưng phấn nói ánh mắt nhìn tô sán đầy hứng thú có cả vài phần án m u i còn huyết trần linh san một cái linh san mẹ tô sán làm trong công ty cha bạn đó thật là trùng hợp đám lý ngày trương tích cười càng thoải mái mẹ đi làm công cho công ty khác vậy s u ố t thân phú thương cũng không phải nữa rồi có đứa càng thằng thắn hỏi ê mẹ y là nhân viên trong công ty của cha linh san à? câu này có hàm nghĩa gì không không biết song vẻ mặt trần linh san trở nên phức tạp lừa một mỹ nữ là chuyện rất nguy hiểm một khi bị vạch trần bất kể là ngươi mang d ụ n g ý gì đều biến thành thất vọng tan tành ấm tượng tồi tệ tô s á n đương nhiên mới đầu chẳng định lừa trần linh san chỉ là do nhầm lẫn một phía của trần linh san mà thôi thế nhưng tô s á n căn bản không thể giải thích rõ ràng mắt trần linh san hơi nheo lại hiển nhiên nếu cha tô s á n từng bàn chuyện làm ăn với cha mình mẹ tô s á n không thể làm công trong công ty cha mình được tô s á n cuối cùng đã có cảm thụ trực tiếp về áp lực trong cái vòng tròn nhất chung cũng hiểu ra vì sao có nhiều người phải rời trường học đó có lẽ không có đấu đá bạo lực như cơm bữa nhưng áng mắt thái độ của người xung quanh có khả năng hủy hoại cả đời người cho dù tô sán có tâm lý trưởng thành của người vật lộn với đời tình huống bây giờ cũng khiến y cảm thấy như ngồi trên trào s á n ánh mắt mọi người trở nên lãnh đảm khinh bỉ một số càng trực tiếp quay đi coi y như không tồn tại tất nhiên có người vẫn chú ý tới y đó là đám lý ngày có điều chẳng phải chuyện tốt đẹp gì nhưng cô bạn béo diệp tuyết kia vẫn bô bô cái miệng à bạn thật là không nhớ à bạn thích chơi với con chó nhà tôi lắm mà nhà bạn trước kia ở trong phòng tài vụ cũ của công ty đúng không mẹ của diệp tuyết trách móc công ty phân gian tài vụ cho ba người nhà tô sán ở ảnh hưởng không tốt chuyện này cô ta vẫn nhớ dù sao phòng tài vụ cũng chẳng có mấy người mọi người đều biết nhau cả không ngờ câu này thành chất xúc tác hơi lên hồi ức của trần linh san một ngày mùa hè ánh nắng rực rỡ một bên là công chúa mặt váy b o he mi a lộng lẫy tóc dài tới vai phiêu giật còn phía đối diện là bức tường màu xám dưới chân tường là đứa con trai bẩn thỉu một con chó nhỏ miệng chảy r ã i s ù a loạn xạ làm cô gái quay sang nhìn thậm chí ánh mắt ngây dại của đứa con trai đó cũng trùng hợp với ánh mắt tô sán bây giờ giống như tấm phim âm bản gặp sáng giống như tô sán trong tiềm thức quên đi cảnh mẹ mình ôm mặt khóc khi ý thi trung khảo không tốt trần linh san cũng tự động quên đi chuyện khi nhỏ bị cha đánh lợn chứa tiền bị vỡ tan con búp bê yêu quý bị máy sặt làm tan nát hay như một buổi chiều mỹ h ả o súng xính váy công chúa được bao người vây quanh khen ngợi đột nhiên gặp phải người ngưỡng mộ bẩn thỉu một khi nhớ ra giống như đang ăn táo phát hiện ra nửa con sâu còn lại k hết sức g â y tởm làm tâm tình đột nhiên xấu đi bà ở cái phòng kia của công ty trần linh san buột miệng nói cô đã chẳng còn nhớ đứa con trai trước kia sống trong tầng hầm của công ty trông ra sao có điều đã nghe c h a nhiều lần nói cái nhà kia ở ly trong đó mà bất mãn cũng chẳng phải chuyện lâu la gì mới hơn một năm trước thôi kết hợp lại lập tức liên hệ tới tô s á n tô s á n cười khổ gật đầu chuyện không mong muốn nhất đã xuất hiện quyển một chương ba mươi bảy đời như k ị c h k ị c h như đời tưởng là chàng hoàng tử nào thầm yêu công chúa linh san nhà ta ai dè là con cóc rẻ lập tức có mấy tiếng khúc khích phù họa câu này nói vừa đủ cho trần linh san nghe có vẻ như xỉ nhục tô sán nhưng ẩm ý mỉa mai trần linh san giữa các cô gái cạnh tranh còn kịch liệt hơn con trai trần linh san quá nổi trội lẫn áp người khác tất nhiên có cô gái gia cảnh vốn không kém g e n tỉa ganh rét người vừa lên tiếng là nhiễm ngọc một cô gái thuộc hạng ô n g chúa ở nhất trung à trong tình cảnh như thế trần linh san không bị ảnh hưởng hơi khó dù gì vẫn chỉ là cô bé mà thôi nên chẳng nhiều lời trần linh san khôi phục thái độ bình thản kiêu kỳ một cô công chúa quay đầu đi giống như cái quay đầu năm xưa đám lý ngại đưa mắt ra hiệu cho nhau còn tưởng là một kẻ bối cảnh ghê gớm lắm té ra là nhân vật nhỏ làm công cho nhà trần linh san nhưng mà giỏi giả bộ đấy lừa được hết mọi người biết d ị c dương và lưu rồi không có cách nào viện trợ cho tô s á n đang tính nên sớm rời khỏi nơi này tránh tô s á n khó xử không khí trùng xuống đúng lúc này cửa vào có tiếng nói cười ầm ý làm mọi người chú ý bốn năm người ăn mặc đủ kiểu tuổi tác không c h i n h bọn họ là bao có điều khí thế nổi b ậ t hơn nhiều người đi đau mặt sơ mi đen bằng lụa tơ tằm quần hơ s á c khuôn mặt đẹp trai nói với người bên cạnh không muốn vào thì ở cửa đợi tôi đám người đó thường ngày rất tự cao không thân thiện như nam tử trẻ này không định có dính dáng gì với người trong sân nghe thế đứng luôn ngoài trò chuyện với nhau nam tử trẻ vừa đi vào nhìn thấy mấy người trương tích cười lớn chào hỏi đám trương tích vội vàng tươi cười chạy ra đón thái độ có phần nịnh nọt nam tử trẻ kia vỗ vai trương tích làm hắn cảm thấy hết sức vinh hạnh đám lý ngà trương tích cũng nhận ra mấy người đứng ngoài cửa đại khái tự biết thân phận người ta không thích không dám bắt chuyện trương thiếu bạn học tù hồi hà thật náo nhiệt hôm nay tôi với mấy người bạn chơi ở bên cạnh vừa rồi đọc tin nhắn cậu gửi cho vừa vặn ở gần nên qua chút mọi người chơi vui vẻ đi tôi mời khách chi phí tính hết cả vào tôi bên cạnh nơi kinh doanh đổ nướng này là chỗ nào cả đám người chấn động nam tử mặt sơ mi đen này phong độ như vương tử giá lâm phất tay một c á c h bao hết chi tiêu của mọi người đem so ra tô s á n chỉ là nhân vật nhỏ sớm nở tối tàn đám trương tích lý ngại mừng rỡ cảm thấy rất có thể diện mặt vinh lên nhìn hướng về phía tô s á n như thể nói cho các người thấy thế nào con cháu hào môn thực sự nam tử trẻ cũng chỉ định tới chào hỏi kinh doanh chút quan hệ thôi đang định đi thì thấy mấy người quen đi thẳng tới bàn bọn họ đưa tay ra với tô s á n cậu lừa tôi tới khổ sao sau đó đợi mãi không thấy đâu cả thấy ba người tô s á n lưu r u ộ t tiết dịch dương hơi ngơ ngác liền bổ sung tôi là vương q uy q uy từng bị cậu chửi đấy nhớ chưa không biết mọi người có loại cảm giác này chưa thời điểm xa lạ thời gian xa lạ một sự kiện bình thường trong cuộc sống chẳng để lại chút gợn sóng nào lại có người làm người ta khó quên đối với vương q uy q uy mà nói cuộc sống ngẫu nhiên có lên có xuống có điều chẳng gây ảnh hưởng lớn g i a giáo của hắn xưa nay nghiêm khắc cùng mấy người bạn chơi bời lêu lồng cũng có hạn thi thoảng đi thả l ò n g thôi chẳng làm chuyện gì quá mức kịch liệt có điều bọn họ chưa bao giờ thua thiệt giống hôm đó bị tô sán chế nơ hảo rồi s o tài có cảm giác mới mẻ như đại cô nương lần đầu lên kiểu bên cạnh vương uy uy không thiếu hạng người t â n bốc nịnh bở trở về nhìn những khuôn mặt nhàm chán bực mình đó càng thấy tô sán thú vị từ ban đầu là muốn lãnh giáo ga me biến thành muốn kết giao Ai ngờ từ sau hôm đó đám tô s á n cứ như biến mất trở thành một tiếc n ú i của hắn thế nên đột nhiên gặp lại tô s á n vương quy quy mừng rỡ hết sức tâm tình cực tốt ngồi xuống tán gấu tính cách vương quy quy luôn trực tiếp như vậy đơn giản là muốn làm quen với tô s á n thôi có điều trong ánh mắt người xung quanh thì khác hẳn nhìn mặt đoán ý là bản lĩnh cơ bản trong cái vòng tròn này vì thái tử ngay cả đám trương tích cũng phải tươi cười xô nịnh vung tay một cách bao hết chi tiêu của bọn họ lại trò chuyện sôi nổi với tô s á n ai cũng nhìn ra vương uy uy chỉ định chào hỏi trương tích một câu rồi đi nhưng vì tô s á n mà ở lại mức độ coi trọng hiển nhiên hơn hẳn đám trương tích trương tích là nhờ đi theo ông nội mình tham gia một cuộc yến hối của quân khu nên gặp được vương uy uy trong ấn tượng của trương tích ông nội mình bất kể ở đâu ai cũng phải nhìn sắc mặt ông làm việc rất uy phong nhưng tới căn nhà lớn kia khuôn mặt luôn nghiêm khắc của ông nội lại gặp ai cũng tươi cười xưa nay ông nội xuất hiện luôn là trung tâm của mọi người vậy mà bữa tiệc đó ông nội ngồi bên r ì người khác nhiều lắm chỉ chào hỏi rồi đi qua rồi tới trúc rượu trưởng bối vương uy uy gặp quá nhiều trường hợp như vậy chẳng cần ai nói trương tích cũng biết ai là nhân vật trung tâm ở đây biết được vương pi u y xuất thân giới quân chính là nhân vật lớn nghe thấy vương pi u y bị mắng hơi do dự hỏi pi u y anh bị người ta mắng sao chuyện gì vậy hắn cho rằng tính vương pi u y hiền hòa chẳng quá nói quá lên đùa mà thôi vương pi u y chỉ tô sán cười lớn bị tô sán mắng cậu ta mắng cả đám bọn tôi là rác sưởi làm cả đám bẽ mặt nhưng chẳng phản bác được tô s á n cười khổ tôi thấy anh rộng lượng mới nói vậy đổi lại là người khác tôi chả nói thế sự thực là sự thực vương u pi u i nói thế trong lòng cũng không quá tự nhiên không nghĩ tô s á n khéo léo đáp lại làm hắn thoải mái h ẳ n h a i bên trò chuyện không chú ý xung quanh yên tính cả lại vương u pi u i bị tô s á n mắng là rác rưởi vẫn cười vui vẻ ánh mắt nhìn tô s á n trở nên nghi hoặc thân phận y lại lần nữa trở nên thần bí cần đánh giá lại cẩn thận bọn trương tích thì thất kinh vương uy uy dễ dãi đã đành đi nhưng đám người đi cùng ra sao thì bọn họ cũng biết bá đạo ngang ngược không coi ai ra gì vậy mà phải nhìn tô s á n may mà vừa rồi còn chưa đối phó với y chỉ nói vài câu mà thôi còn rốt cuộc vương pi pi vì sao bị chửi thì bọn họ không dám hỏi dù sao vương pi pi không nói ra không chừng lòng không vui lạc nhiên trở về còn nhắc tới cậu đó ha ha ha chúc tôi ở sơn trang đối diện có hứng thú sang chơi không vương pi pi chủ động mời lâm lạc nhiên trương thích chấn động không nói lên lời chính là mỹ nữ trói mắt trong lến hội ngày hôm đó không ít người nghe ngóng lai、like、lịch cô cô ấy ở gần đây sao trương t í c h t i m đập thình thịt đó là cô gái làm người ta nhìn một lần cả đời khó quên n g nữ ấy còn hỏi tới tô s á n rốt cuộc y là ai giữa bọn họ xảy ra chuyện gì nếu bọn họ biết hai bên chẳng qua tình cờ gặp nhau trong một cái quán ga me rách nát còn chẳng phải là quen biết sẽ thế nào thôi không qua nữa trời cũng muộn rồi chúng tôi cũng đã ăn uống xong chuẩn bị về nhà đây tô s á n từ chối vương uy uy gật đầu cũng không miễn cưỡng hỏi số điện thoại của tô sán xong rồi chào tạm biệt đương nhiên không quên thanh toán toàn bộ chi phí của bọn họ cả một đại đội đạp xe trở về từ đầu đến cuối trần linh san không nhìn tô sán c á c h nào nữa khi vào trong nội thành vương học bình trả lại tiền đã đóng cho mọi người hôm nay đạp xe cả ngày ăn uống thoải mái lại có người mời khách tâm tình mọi người đều rất tốt trước khi tách nhau ra cô gái béo có mẹ làm cùng phòng với mẹ tô s á n còn không quên nói tô s á n rảnh rối tới nhất c h u n g chơi nhé tôi mời khách tô s á n nhận lời cùng tiết d ị c dương lưu dụ quay đầu xe ra sang hướng khác quyển một chương ba mươi tám dạy bảo tô s á n xuống giúp cha một tay chuyển cái tù này ra hiệu nào tô lý thành lắp xong tủ bắt tay làm loa hướng lên tầng ba lớn tiếng gọi tô sán con xuống ngay đây tô sán thò đầu ngoài cửa sổ đáp nhanh chóng cất sách vở chạy xuống lầu con thấy sao không thua gì mua ở cửa hiệu hả tô lý thành tự hào vỗ cái tủ hàng mới đóng ở giữa sân cái tủ ốp mi ca trắng muốt được đóng ngăn chỉnh tề đâu ra đó vẫn chưa lắp kính tuy không đẹp bằng giá hàng siêu thị đời sau nhưng được cái chắc chắn chất liệu chính là ốm hợp kim liên kết với nhau bởi các khớp nối trọng lượng nhẹ dễ vận chuyển cuối cùng chỉ cần lắp kính lên là có thể bày hàng bán rồi tô s á n sáng tay áo lên cha rất giỏi mấy thứ đồ điện hoạt lắp ráp hình như hồi xưa cũng nhờ mấy thứ này lừa được mẹ có điều cha quá bảo thủ không biết phấn đấu cũng thường xuyên bị mẹ c h ì chít người ra vào tiểu khu rất nhiều trong đó có một phụ nữ trêu này anh tô nhà anh đã mở cửa hiệu định không đi làm nữa à c á c h này nhân lúc nghỉ ngơi làm thôi công việc ở đơn vị tất nhiên không bỏ được phụ nữ đó tên là vương tiểu thúy kế toán trong công ty hiến trúc của cha nam nhân bên cạnh cô ta là tiêu á t r u n g là bạn học cao t r u n g của mẹ bình thường đối xử với người khác lạnh nhạt nhưng giỏi nịnh nọt quan hệ cao tầm cho nên không bao lâu rời công ty tự mở công ty nhỏ từ đó luôn cho mình cao hơn người trong tiểu khu một mập thấy hai cha con tô lý thành c h u y ể n tủ đại khái là bộ giảng cha trông có vẻ buồn cười nói tô lý thành cửa hiệu nhà anh sắp mở ra sao rồi cửa hiệu bé thế kiếm nổi tiền không nhưng mà dù sao nói ra cũng là ông chủ nhỉ làm điếu thuốc đ ắ t tiêu á t r u n g rút ra bao thuốc là cực phẩm rút một điếu đưa cho cha đây là loại thuốc là mà giai tầng viên chức phổ thông ở hạ hải không hút nổi hắn cũng hay lấy ra khoe khoang ở công ty tô lý thành đặt tủ xuống đưa tay từ chối tôi hút thuốc của tôi được rồi khi ấy gặp nhau mời điếu thuốc là một phương thức giao lưu cũng là tượng trưng cho thân phận thể diện của nam nhân bình thường giao lưu chưa nhìn cách ăn mặc nói chuyện còn phân đẳng cấp từ loại thuốc là anh hút ai khách sáo làm gì anh cứ hút đi chẳng mấy khi hút được có điều tiếp đó tô lý thành rút thuốc lá ra làm tiêu á chung nuốt lời định nói vào đó là bao thuốc là máu trắng với ánh mắt của tô sáng mà xếp hơi quê mùa có điều bên trên viết hai chữ đỏ trung hoa do chính sách phong tỏa bảo hộ chỉ phê chuẩn kinh doanh thuốc lá do bản địa sản xuất ra nhà máy thuốc lá hạ hải thuộc chi nhánh nhà máy thuốc lá sung thành cho nên loại tốt nhất lưu hành ở hạ hải chỉ là gấu mèo thuốc lá vùng ngoài hoặc ngoại quốc cực kỳ hiếm có đều là nhờ sách tay từ nơi khác đến tô sáng không hút thuốc cũng biết trung hoa là loại thuốc là đỉnh cấp trong nước nhà cậu cả hồi tết được người ta biếu cho hai t ú t tới tháng bảy năm nay còn chưa hút hết một t ú t t ú t còn lại cậu út xi、si、mê rất lâu tới giờ vẫn không xin được gần đây nhớ thành tích như cưới trực thăng lên thẳng của tô s á n hôm cả nhà tụ hội đó cậu cả tâm tình khoan khoái thuận tay cho cha một bao cậu út ghen tị lắm nếu như trong túi cầm một gói thuốc lá trung hoa đi quan hệ sẽ thuận lợi hơn nhiều tô lý thành tính tình chất phát không định khoe khoang ì nhưng trong ánh mắt tiêu á chung thì khác n g ứ điệu cũng trở nên ngọt nhạt á chà bây giờ làm ông chủ có khác hút cả trung hoa cơ đấy cửa hiệu còn chưa mở mà đã phát đạt rồi nói rồi chẳng đợi tô lý thành giải thích nhận lấy điều thuốc cha mời quay người đi tô lý thành khẽ thở dài lại gọi tô sán tiếp tục khiêng t ủ ra cửa hiệu nhìn theo bóng lưng hai cha con tô sán vương tiểu t h ú y tay gẹp điếu thuốc lá phì phèo nghi hoặc hỏi chồng này anh nói xem cái cửa hiệu nhà tô lý thành chả lẽ kiếm thế sao sờ hút cả trung hoa rồi tiêu á chung hầm hực sút mật lửa ra châm thuốc hút làm ăn nhỏ kiếm được bao nhiêu chẳng qua dùng để xã giao thôi có gì lạ đâu gì anh thì giỏi sao không mời người ta hút trung hoa đi tiêu á trung không nói nữa biết tô lý thành chẳng định lên mặt với mình chẳng qua do tính cách của mình gây nên thôi hai cha con tô s á n k i ê n tủ đi dưới con đường dợp bóng hương chương hạ hả hải nhiều hương chương đâu đâu cũng có bên đường là quán ăn vặt các loài cửa hiệu người qua người lại tấp nập người dân tộc nhiều nên nhìn quần áo người đi đường là điều thú vị cha vừa rồi một chiêu thái cực của cha thật tuyệt đi một quãng đường rồi tô s á n nháy mắt với cha nói tính cha đơn thuần y cũng không thấy có gì không ổn hết chẳng cần phải thay đổi quan trọng là phải kiến lập tự tin cho cha lần này chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể nhưng thế nào cũng có tình huống tương tự tô s á n không muốn cha mình bị người ta xem thường tô lý thành lắc đầu tô sán con đã lớn hiểu chuyện thì phi xử thế thế là tốt có điều phải nhớ đừng quá so đo tính toán như thế đôi khi lùi một bước mới khiến đất trời rộng mở phù phiếm và tư vinh không giúp ích gì được chỉ có tự mình tự cường mới là quan trọng mới có tự tin sánh vai với người khác cha bị cậu cả con xem thường nhiều lần nhưng cha không giận vì cha không có khả năng song cho có con con trai cha tương lai sẽ thành đạt lúc đấy ai dám coi thường cha nữa thì ra cha cũng không phải đơn thuần như bề ngoài cũng không phải người thuần hậu dễ bắt nạt như trong mắt tất cả mọi người cha biết hết bất kể người khác chế nhạo châm chích hay khinh thường miệt thịt đều nhận hết tâm cảnh của cha rất bình thản vì cha biết bản thân hy vọng lớn nhất của cha gửi lên người mình hy vọng cao trai tới một ngày làm người khác không dám xem thường mình nã tô sán không nói nữa gật mạnh đầu thời gian qua tô sán quả thực có chút s ố c nổi phù phiếm rồi nhìn như rất nổi trội kiệt xuất kỳ thực chẳng phải thế điểm thi xuất sắc giống như học sinh cao trung đi làm bài thi học sinh tiểu học đáng để tự hào không tô sán phải thừa nhận mình có hành vi không nên vì ưu thế biết trước mà xem thường người khác giống như hôm đạp xe đi chơi đó y chọc vào đám lý ngại làm gì vốn không đáng y không trả lời ngay hiểu lầm của trần linh san bao nhiêu phần do hư vinh trong đó vì tác động của ánh mắt ngưỡng mộ của các cô gái xung quanh nếu không có vương uy uy xuất hiện tô sán còn không biết phải kết thúc thế nào c u i đầu bỏ đi trong tiếng chế nhạo còn hiện giờ nếu không nhờ cậu cả nhà họ cũng chẳng được người ta tôn trọng muốn thực sự đứng dậy thì phải như cha nói phải có thực lực không thể cứ mãi dựa vào sự bảo vệ hay hào quang của người khác như mẹ y dạy hạnh phúc phải nắm trong tay mình hạnh phúc do người khác cho dù ngắn ngủi cũng không chắc chắn chỉ có bản thân thực sự tranh thủ được mới có cuộc sống đàng hoàng có thể diện t ô sán chợt nhận ra cha biết rõ như thế tại sao còn lấy thuốc trung hoa ra mời tiêu á t r u n g nếu bình thường cha chỉ nhận điếu thuốc của hắn ta thế xong chuyện chẳng lẽ cha làm thế là vì đợi cơ hội dạy bảo mình có lẽ biểu hiện gần đây của mình cha đều thấy hết người cha này của mình thực sự chất phác khô cứng không được việc gì như người ngoài nghĩ sao quyển một chương ba mươi chín cải biến tư duy ai hai cha con anh sao giờ mới đến gọi điện từ nửa tiếng trước rồi cơ mà mau đưa t ủ vào buổi trưa ăn cơm ở đây luôn em gọi mì rồi tằng kha có chút nóng ruột vừa rồi công nhân đã mang kính tới thùng hàng cũng chất từng đống từng đống chỉ đợi t ủ tới để xếp lên chuyện này không có chồng giúp một mình bà không làm được hiện giờ gần tới chưa á nhìn mặt trời tán rực rỡ chiếu h qua tán lá n dày、nhìn、thấy gió b ụ i bẩn bay múa trong cột sáng mặt đan ánh nắng loang lổ đằng sau là cửa hiệu lớn rộng hơn tám mươi m hai chính là cửa hiệu nhà họ cách đó không xa là cửa hiệu nhỏ sau khi mẹ quyết định thuê cửa hiệu lớn này mai lan và cổ chính cũng thuê nơi đó đó là cửa hiệu sau này mẹ thun thời cao t r u n g mỗi kỳ nghỉ tô s á n thường mang chuyện thuê ở hàng chuyện gần đó dựa vào gốc cây hướng về phía nắng ấm ôm chuyện đọc cả một buổi chiều những buổi chiều tràn ngập ánh nắng mùi thơm hương t r ư ơ n g mùi mồ hôi do ngồi lâu từng chân thật diễn ra tỉnh dậy như một giấc mộng phù du trước đó tô s á n chẳng qua là nhân viên văn phòng nhỏ tuổi chưa tròn ba mươi xong đã trải qua vô số gập rình nhân tình ấm lạnh mà có dấu hiệu chưa già đã yếu bôn ba vô số thành phố lớn vì mưu sinh ngay cả mộng tưởng cũng chẳng dám nhắc tới thế rồi bánh xe vận mệnh dừng lại quay ngược sau đó lại khởi động chậm rãi lăn về phía trước nơi đây là bước ngoặt nữa trong vận mệnh của mình y chẳng muốn làm quan lớn hay là gây dựng đế chế tài chính gì cả y chỉ là nhân vật nhỏ rất bình thường không có khí phách và dã tâm đó cho dù có năng lực tiên tri nhưng thực sự đối diện với những nhân vật đỉnh cấp thế giới đoán chừng chết thế nào cũng không biết mộng tưởng của y rất đơn giản cũng rất thực tế là không thể để mình sống uất ớt như trước kia vận mệnh tốt hơn một chút mức sống tốt hơn một chút cha mẹ không phải lo cho mình sau đó kiếm một mỹ nữ làm lão bà thế là đủ rồi cả nhà ngồi trong cửa h i ệ u ăn mì sau đó tô lý thành bắt tay vào lắp từng tấm kính lên tủ tăng kha vừa tính toán số hàng lần này nhập vào vừa thương lượng với chồng giờ nhà ta mở h i ệ u rồi anh cũng phải thường tới xem đó dù sao cùng một khu phố một mình em ở đây đôi khi không chiếu cố hết được còn phải đi vệ sinh rồi chuyện nọ chuyện kia t ô sán sắp vào cao trung sau ba năm nữa là đại học t í c h chứ nhà ta bỏ cả vào đây trong ba năm thế nào cũng phải kiếm đủ tiền cho t ô sán vào đại học tô lý thành gật đầu lòng cũng có cân nhắc phía công ty ít việc lúc nào đi được cố gắng qua giúp vợ tất cả vừa mới bắt đầu không thể lơ là mẹ hay là thuê người như vậy sau này cha mẹ có sức làm việc khác như nhập hàng tính toán sổ sách không cần việc gì cũng tự mình làm nữa thế tốt hơn không tự mình làm không nghĩ một cái cửa hiệu nhỏ lại lắm v i ệ c đến thế về sau mẹ một mình trông coi cửa hiệu dần dần tiêu tuổi thành ra mắc các bệnh đau lưng nhức xương tính ra bệnh đốt sống cổ của cha cũng là do quanh năm vất vả nhìn cha mẹ đang ở tuổi tráng niên tô sán hơi đau lòng chưa mở hàng đã nghĩ tới chuyện thuê người tiền đâu ra mỗi tháng tiền thuê cửa hiệu đã mất một năm trăm h thêm vào tiền điện thuế má có khi mất hai năm trăm rồi thuê thêm người thế nào cũng phải cần năm trăm linh thế là cả tháng ít nhất phải kiếm trên ba trăm nghìn mới có thể hòa vốn số tiền này cho người khác trả bằng tự mình làm tô sán cười y chỉ thuận miệng mà nói quan niệm cũ của cha mẹ còn chưa cởi bỏ được luôn thấy chuyện gì cũng phải tự mình làm thuê người là dâng tiền cho người ta cha mẹ mở cái cửa hiệu chỉ có ý định duy trì sinh hoạt không hề có dã tâm làm lớn như mai lan và cổ chính thế nên chẳng lạ gì mở cửa hiệu bao năm vẫn cứ như thế thậm chí ngày càng đi xuống một phần nhân tố ở tuổi họ bây giờ theo đuổi ổn định chứ không phải là mạo hiểm muốn cha mẹ đi lên con đường mới quan trọng nhất là phải chuyển biến quan niệm của cha mẹ đây không phải chuyện một sớm một chiều tô sán chỉ nói vài đạo lý là thuyết phục được lần này mở hiệu phần lớn là nhờ mẹ y có ý ấy rồi y chỉ có tác dụng củng cố quyết tâm của mẹ thôi bây giờ quan trọng nhất là cái cửa hiệu này kiếm được tiền nếu không có thực lực hỗ trợ tất cả mộng tưởng và kế hoạch chỉ là nói xuông phương diện thứ hai mình phải tăng cường sức ảnh hưởng với cha mẹ từ trước tới nay mình luôn làm cha mẹ thất vọng tất cả lời nói của mình đều bị cho là không thiết thực c á c h này thì chẳng thể trách ai được chỉ trách mình không làm cho cha mẹ tin tưởng thế nên muốn chuyển biển quan niệm của cha mẹ phải để cha mẹ nhìn thấy năng lực của mình trung khảo chỉ là bước đầu tương lai còn cần thể hiện nhiều hơn nữa v à lại chọn ở nơi này mẹ cũng hơi lo đây là một con đường độc đạo không ở khu thương nghiệp phát triển đáng lẽ không nên quyết định sớm như thế đáng lẽ lúc đó không nên kích động nghe thằng nhãi con suối bảy t ằ n g kha nhíu mày càng nghĩ tới tương lai lòng càng không yên dù s a o toàn bộ tiền tích góp bỏ cả vào đây rồi lúc đầu nhiệt tình hừng hực lòng tin bừng bừng giờ tính toán tỉ mỉ nghĩ mỗi tháng ít nhất phải kiếm được hai năm trăm đồng là lại thấy ăn cơm mất ngon mà mấy thứ văn phòng phẩm này tuy lợi nhuận từng món không tệ có điều giá cũng rất thấp một cái bút một đồng cũng có cái năm hào một cuộc tẩy tốt cũng chỉ một năm đồng bút máy giá cao một chút vụn vặt như thế cộng lại một tháng phải bán được bao nhiêu mới đảm bảo không lỗ vốn còn chưa nói phí sinh hoạt của cả nhà tô sán cũng chẳng nắm chắc tuy nhà mình trước kia cũng làm nghề này nhưng một chuyện trước khi có kết quả cuối cùng thì nói gì cũng quá sớm có lẽ cái nghề này hiện giờ còn mới ấm lên cha mẹ mới làm chưa thấy hiệu quả không kiếm được tiền lỗ vốn đả kích lòng tin cũng không phải là không có khả năng lúc này không thể nói với cha mẹ tương lai nhất định sẽ kiếm được tiền như vậy trong mắt cha mẹ thành biểu hiện cuồng vọng mất cả trì lẫn trài giờ tô s á n mới phát hiện tình hình thực tế không hề đơn giản như mình tưởng tượng cuộc sống vốn sóng yên biển lặng sẽ chẳng có mỹ nữ đột nhiên xuất hiện quấy nhiêu cũng sẽ chẳng có sự kiện nhiệt huyết diễn ra tháng bảy bình đảm trôi qua tháng tám đón nhận công bố chiêu sinh của các trường học hạ hải điểm chúc tuyển của tam trung là bốn trăm chín mươi điểm không phải cao cũng không thấp ngang bằng mọi năm điểm chúc tuyển của nhị trung là năm trăm ba mươi năm rất nhiều người sát biên giới thở phào trong đó có lưu rồi gần đây ngày nào cũng cầu trời khấn phật điểm thi của hắn là năm trăm bốn mươi ba vậy là chúc tuyển rồi làm tất cả mọi người ngóng đời chắc chắn là nhất trung bởi vì với hạ hải mà nói điểm chuẩn của trung học hàng đầu gián tiếp thể hiện trình độ cao nhất của giáo dục hạ hải và tầm cao mà học sinh ưu tú của hạ hải có thể đa được không làm mọi người thất vọng điểm chuẩn 610 điểm khiến vô số người thất vọng lui bước quét đi không ít học sinh thời sơ chung nằm ở d ì a xuất sắc có điều học sinh học ở nhất chung sẽ có tâm thái cao ngạo tuyệt đối không nghĩ tới trường học khác mà nhất trung có chính sách giảm nửa tiền phải nộp để nhập học với học sinh ở nhất trung khi nhất trung tưng bừng chiêu sinh thì vấn đề của tô sán cũng nảy sinh điền nguyện vọng được làm trước khi thi cũng chính là trước khi tô sán quay về y cũng không thể vì đạt được 645 điểm mà được vào nhất trung vì nguyện vọng của y là tam trung cho nên 645 điểm của tô sán đủ để ngửa mặt đạp nhất trung xuống dưới chân nhưng bước chân của y sắp bước qua cánh cửa của tam trung quyển một chương bốn mươi chết chung tháng tám tới không chỉ có tin tức công bố điểm chuẩn các trường học lớn nhỏ còn có tin lũ lụt khắp nơi trên cả nước thiên tai này không phải đột nhiên bùng phát tất cả vẫn tới theo đúng lịch sử có điều hạ hải không nằm trong khu thiên tai trọng điểm vẫn sinh hoạt như bình thường chỉ tv đưa tin đa phần là sự kiện cảm động lòng người khi quân đội và quân dân địa phương kháng lũ tô sáng có biết trước cũng chẳng thể thay đổi được gì cũng không thể trách ông trời vì nguyên nhân do con người bao năm chặt phá rừng đất đai s ó i mòn gây nên trận hồng thủy này dáng một đòn đau vào đám quan viên bộ thủy lợi quốc gia tuyên bố trong vòng ba năm sẽ không có lũ lớn làm cả đám ngã ngựa kháng l ũ cứu nạn thành chủ đề lớn nhất của toàn quốc trong tháng tám tô s á n thì đi theo mẹ cùng cậu cả tháp tùng tới văn phòng làm việc của nhất trung tuy là kỳ nhỉ g nhưng cơ cấu hành chính khác giáo viên vẫn vận hành như thường lệ vào thời điểm chiêu sinh này văn phòng tất nhiên nườm nượp người tới nơi tặng toàn minh đưa mắt nhìn quanh người quen không ít tiểu vương kiểm sát cấp bốn mà ông từng tiếp xúc sấn theo em họ lỗ đại hải nhà đầu tư trung tâm thương nghiệp sấn theo con gái có mặt cả lão trương phó cục trưởng cục công thương làm tặng toàn minh bất ngờ nhất là kẻ đối đầu tiêu phi cũng có mặt những người này cũng không ngờ trùng hợp như vậy lại tới cùng ngày rất là l u túng mọi người cùng nhau tán gấu thực ra hồn vía lại ở đầu đâu thôi xong hôm nay thật s u ố i quẩy cả cái lão t à n g toàn minh tính thối h o á t cũng tới rồi những người này đều tới chạy phải lo lót cho con cái hoạt thân thích của mình quan chức của những người này không phải loại một tay che trời nếu không chỉ một cú điện thoại là xong chẳng cần phải đích thân đi một chuyến chủ nhiệm giáo dục đ i ệ n phong là một nam tử trung niên năm mươi tuổi đầu hơi hói mắt hơi lồi đeo k í n h đôi mắt cứ đảo vòng theo thói quen làm cho người ta có cảm giác ông ta leo lên chức vị này nhờ thủ đoạn nhiều hơn là năng lực gần đây giá trị bản thân của đ i ệ n phong tăng vọt các loại ngưu r u ộ n xà thần thần phật thánh chúa đều tìm tới cửa đều vì vấn đề nhập học của con cái thân thích thành phần này đa phần điểm thi không cao thậm chí còn thấp tới mức quá thể đáng nếu như nói kém chừng năm mươi điểm còn có thể dùng tiền san bằng nhưng kém tới cả trăm điểm mà cũng phát cái mặt tới thì quá lắm về nguyên tắc nhất chung sẽ không chấp nhận nhưng mà nguyên tắc nào thì cũng có tính đàn hồi cả người phải tiếp đãi rất nhiều trên từ cao tầng thành ủy dưới tới thành viên cơ quan đ i ệ n phòng khí thế m ộ ư ơ i phần đặc biệt sau khi rút cháu của phó bí thư thành ủy nhập học phó bí thư vỗ cai ông ta thân thiết biểu dương cống hiến cho nền giáo dục thành phố còn mở tiệc mời riêng ông ta làm chém rượu thế nên điền phong không kiêu ngạo sao được đối diện với những quan viên lớn nhỏ trước mắt điền phong đều bình tĩnh thản nhiên thậm chí có lúc còn ngạo mạn vừa xong là giải quyết xong vấn đề tiêu vân vân con gái chủ nhiệm ban đấu thầu đầu tư tiêu phi thiếu m ộ ư ơ i điểm tiêu phi nhận được chữ ký của điền phong xong nghĩ tới t h n g toàn minh ở ngoài lòng máy động nói tôi thấy t h n g toàn minh cũng tới nếu từ chối được thì ông nên từ chối là hơn người này không có tiền đồ gì cả đâu gây t h ù chuốc toán trên thành phố quá nhiều quá thân thiết với ông ta không tốt tiêu phi chỉ nói tới là thôi ra ngoài nhìn về phía t à n g toàn minh còn nở nụ cười có điều nụ cười rõ là đều giả tô xán và mẹ và cậu đi vào văn phòng chủ nhiệm giáo dục điền phong hít mắt n g h n h đón chức vị của tiêu phi chẳng có gì ghê gớm sở dĩ điền phong nhiệt tình như vậy là vì con rể ông ta làm một hạng mục cầu đường ở xã ngoài thành phố kinh phí cần nhờ tới chỗ tiêu phi phê duyệt nên hôm nay tiêu phi không tốn một đồng đã giải quyết vấn đề nhập học cho con gái tiêu v â n v â n điện phong đương nhiên cũng không thể hoàn toàn làm theo ý tiêu phi không để m ặ t một chủ nhiệm ban quy hoạch là điều ngu xuẩn có điều thái độ ngạo mạn hơn một chút nghe nói rằng toàn minh là lão hắc diện thần không hiểu đạo quan trường dám công khai mắng chửi cả lãnh đạo mà mình không hài lòng điện phong cũng muốn vinh mặt với hắc diện thần một phen hơn nữa nếu mình nâng tầm khó khăn lên rồi miễn cưỡng giải quyết nói không chừng khiến v ì hắc diện thần người người kính sợ này lại sinh lòng cảm kích với mình hả sáu trăm bốn mươi năm điểm có điều nguyện vọng không phải là nhất trung điền phong nhìn hồ sơ của tô s á n mà giật mình thành tích của tên nhóc này không tệ học sinh mũi nhọn như thế nhất trung cầu mà chẳng được nói thẳng ra thì nguyện vọng chỉ là tờ giấy lộn bên mình nhất định muốn thu nhận tam trung sẽ chẳng thể làm gì căn bản không tranh nổi lựa chọn cá nhân mà đương nhiên bề ngoài không biểu hiện ra chỉ nhíu mày ai chuyện này khó đấy ai bảo cháu nó không điền nguyện vọng nhất trung sau đó ông ta đứng dậy đi tới máy đun nước lấy một ấm trà đi về bàn làm việc vậy mà tặng toàn minh vẫn chưa nói lời nào tặng toàn minh đã bao giờ phải chịu loại ấm ướp này ông ta tới đây cũng không phải là để cầu xin giờ đối phương không pha trà mời mình đã đành lại còn không mời mình ngồi thái độ lãnh đạo nhìn thấy bọn họ vào vẫn ngồi xem báo không thèm để ý ông hãy phản ánh với hiệu trưởng của các ông thành tích thế này có nhận không thành tích này quá thừa vào nhất chung các ông không lựa chọn nhưng cái đám rốt nát bên ngoài thì vào cả đống thế là sao Tặng Toàn từ trước tới này trừ t Minh này ông s á ô n ta chưa bao giờ chủ động đi nhờ vả người khác đ i ệ n phong cũng tức giận vốn đang đỉnh đ ợ i tặng toàn minh mềm xuống ai ngờ lại bị quát tháo mà thường ngày ông ta rét nhất người khác lấy hiệu trưởng đinh ra nói cả hai vốn là đồng sự ở nhất trung hiệu trưởng đinh còn kém ông ta một ư ơ i tuổi kết quả phấn đấu hai mươi năm từ giáo dục tiền tuyến lui về mới kiếm được cái thế chủ nhiệm còn họ đào kia đã sấm lên vai ông ta bước tới thế hiệu trưởng bất mãn trong lòng đương nhiên không thể nói cho người khác bề ngoài vẫn phải tỏ thái độ bạn bè hai mươi năm với hiệu trưởng đinh càng nóng kịp thì lòng càng thêm tức giận phàm là thấy hiệu trưởng đinh phát biểu ở hội nghị ông ta chỉ muốn s ô n g tới đạp xuống giành lấy m i c p o phát biểu những lời của tằng toàn minh chạm đúng vào vảy ngược của ông ta phó bí thư thành ủy còn mời ông ta uống rượu ăn cơm ông là cái thá gì mà đập bàn đập ghế ở đây thế là điền phong tức thì bùng phát không ai chịu thua ai điền phong gân xanh nổi đầy c h á n con mắt đã lồi càng lồi hơn trông hết sức hung dữ sao nào sao nào các người muốn cái gì càng nói càng kích động điền phong đập bàn đứng dậy giọng vút lên thuộc loại âm điệu c h ó i tai của phụ nữ muốn tôi làm việc thiên tử hạ giọng nói của ông ta xuyên qua cửa vang vọng hành lang một đám cán bộ đang đợi bên ngoài xấu hổ hết sức ông có ý gì đây chẳng lẽ bọn họ tới đây nghe dạy bảo lão điền phong này làm sao thế tiếp đó là một loạt cái mố lớn chụp xuống tôi nói cho ông biết dù ông là cán bộ quốc gia thì sao nào cán bộ quốc gia có thể bắt người ta làm trái quy định ạ đây là xã hội pháp chế không phải thời phong kiến tôi không tin ông lấy quyền thế trèn ớt luật lệ đ i ệ n phong lúc này nghĩ mình và tiêu phi đứng cùng chiến tuyến rồi thế nào cũng phải đối đầu với tằng toàn minh tằng toàn minh và đ i ệ n phong cãi vã tưng bừng tằng kha sợ làm lớn chuyện vừa khuyên vừa kéo anh trai đi người bên ngài nhìn thấy cảnh này cũng tản đi hết chuẩn bị ngày khác tới dù sao đ i ệ n phong chụp m ũ như thế làm họ họ không xuống nước được